Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hướng chi ở Nhật Bản này, nàng không có bạn, tiếng Nhật không phải thông thạo, lại không thể gọi điện hỏi bố mẹ. Dù sao nàng cảm thấy mình từ lúc kết hôn trở đi biến thành một con mèo nhỏ vào mùa xuân. Chỉ cần bị tay lôi dương chạm vào hoặc là ánh mắt của hắn dừng trên người này quá hai giây, thân thể của nàng sẽ tự dưng nóng bừng lên. Hướng chi hiện tại hắn ôm nàng như vậy, nàng thật sự không dám nhúc nhích một chút nào. Chỉ sợ chính mình không kiềm chế được Hương hắn mà xông đến So với Phong Linh đầu đang miên man suy nghĩ Lôi dương có vẻ lý trí hơn Ôm nàng như vậy mà tim đập quá Một trăm trên phút Hắn đã dễ dàng xoay lưng nàng Cầm hai tay nàng lên mà xem xét cẩn thận Bị bỏng sao Hứ Phong Linh bị dọa bừng tỉnh Không rõ bàn tay mình khi nào đã bị hắn nắm lấy Vì muốn pha trà cho anh uống Cho nên tay mới bị phỏng Phải không Hắn hỏi, ánh mắt đã anh lên sự nguy hiểm. Nàng sững sốt một chút, không có can đảm mà ở dưới ánh mắt như vậy của hắn mà nói dối. Đành phải gật gật đầu. Không đau, anh đừng lo. Thật sự một chút cũng không đau. A. Hắn như vậy nắm chặt lấy tay nàng, nước mắt của nàng thiếu chút nữa chảy ra. Còn nói không đau, tiểu lừa đảo. Hắn dùng tay còn lại, quay nàng lại kéo cổ tay nàng vào trong nhà. Em sẽ không ngốc đi xả nước đi chứ vật hắn bước nhanh, nàng cố gắng đuổi theo. Chưa bôi thuốc sao? Chưa. Ngồi xuống. Hắn đem nàng ấn xuống ghế ngồi, không người tìm thuốc trong tủ Nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, cầm lấy tay nàng, thay nàng bôi thuốc. Thuốc này là phương thuốc bí truyền nhà bác sĩ Vũ Trạch. Chị Phòng rất hữu dụng. Em sẽ hết đau nhanh thôi. Động tác của hắn vừa dịu dàng vừa nhẹ nhàng, khuôn mặt còn lộ chút xót xa, làm cho phòng linh rất cảm động. Lại cảm thấy ngọt ngào, ánh mắt nhẹ nhàng ôn nhu, nhìn vào khuôn mặt hắn, luyến tiếc rời đi. Bôi xong, thủi dọn thuốc lại, lôi giường vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy vẻ mặt đầy si mê của mình. Tuy rằng con người kia thường ở bên cạnh hắn, nhưng mà rất ít khi hắn nhìn thấy vẻ mặt này của nàng. Từ ngày ở 48 bị hắn hôn, làm cả người vô lực sắp khóc, nhà đầu kia như là thường theo bản năng chôn tranh hắn. Tuy là buổi tối vẫn ngồi chung giường với hắn, thỉnh thoảng tỉnh dậy sờ tràn hắn xem có sốt hay không. Còn giống như người mẹ nhỏ đáp cho hắn cái chăn, có khi lại vụng trộm ôm hắn một cái. Nhưng khi ban ngày hắn tỉnh, chỉ cần ánh mắt hắn hơi lướt qua, nàng sẽ tránh né. Tay vô tỉnh chạm vào người nàng, nàng sẽ không tự chủ mà kinh hãi nhảy dựng lên. Nói thực ra, hắn rất là cao hứng, lại có một chút cũng không cảm thấy cao hứng. Phong Linh Hắn vẫn quỷ gối trước mặt nàng, ngẩng đầu gọi nàng. Nghe tiếng, phòng linh thu hồi ánh mắt đang trên mặt hắn, hai tay lại khẩn trường nắm vào nhau. Tối hôm đó... là lỗi của em. Phong linh vội vàng ngắt lời hắn, một tiếng chống của vũ tinh thần đem mấy chuyện giấu trong lòng mấy ngày nay nói ra. Em không nên bảo anh ôm em. Anh rõ ràng là một bệnh nhân, đều là tay em. Anh mới bị choáng váng đầu. Thật xin lỗi, là lỗi của em. Chợt trực, lồi dường bình thản nhìn nàng. Đêm đó hắn rõ ràng là dục hỏa thiêu đốt, muốn ngừng mà không ngừng được, lại thật sự không dám đem nàng ăn, nên mới giả bộ bất tỉnh. Nhà đầu kia lại tự trách như vậy, nói hắn phải làm thế nào mới tốt đây. Hắn nghĩ muốn nói với nàng điều gì đó, nàng lại không cho hắn nói. Thật là vất vả mới có dũng khí nói chuyện. Điền một hơi, nàng chặn lại lời hắn, lại nói. Em về sau sẽ hết sức cách xa anh một chút. không, ý của em là... Tuy rằng em sợ lại nói với anh là ôm em đi Bởi vậy muốn cách xa anh một chút Nhưng mà Em muốn là một người thê tử tốt Một người vợ tốt Tận tâm hết sức chăm sóc anh Làm bạn của anh Lôi dường không nói gì chỉ nhìn nàng Biết nàng còn chưa nói xong Hắn hào phóng để cho nàng nói tiếp Còn có em nghe mẹ nói Khi nào đi Đài Loan một chuyến Si tạm nghỉ học Về sau em sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc anh Chăm sóc anh mập mạp lên Mà kệ bệnh gì đều khỏi hết Còn một năm nữa là tốt nghiệp, phải không? lôi dường nhẹ giọng ngắt lời nàng. Cố mà học xong, anh ghét nhất là bỏ sở giữa, giữa chừng. Nhưng mà... Phong Linh nhìn hắn, muốn nói cái gì lại thôi. Anh sẽ nói với mẹ anh, không sao đâu, yên tâm đi. Về điều này, hàn sớm có quyết định an bài. Nhưng mà... Còn một năm nha, không biết hắn có thể sống nổi một năm nữa hay không? Không phải sao, nếu nàng về Đài Loan học tiếp một năm... Khi trở về, nếu không hay nàng sẽ không thể gặp lại hắn Nghĩ đến đây, sống mũi nàng cay cay Anh quyết định rồi, em phải làm theo lôi Dương nói xong định đứng lên Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net